Người phụ nữ, đầy bí ẩn với vẻ ngoài lạnh lùng, che bớt một linh hồn vô cùng yếu ớt. Mùng 2 tháng 1, trời rất đẹp, sau đêm mưa tuyết, bầu trời trong xanh, dường như lòng người cũng vì thế, mà sáng vừng lên. ngày giải trí cả năm không nghỉ ngơi, càng đến ngày lễ Tết càng bận rộn, những người mới đến cũng không phải là ngoại lệ. Xe Hạo Vũ đi cùng xe với Liễu Văn Dật đến công ty, trong ba người, Bách Vũ Trạch là người Thượng Hải gốc, ngay cả học đại học cũng học ở đây. Mặc dù Liễu Văn Dật đi du học nhiều năm, nhưng nhà ở Thượng Hải, vì thế chỉ có sen Hạo Vũ là người xa đến, hơn nữa lại là người nước ngoài. Công ty sắp anh thuê một ngôi nhà, còn nhà Liễu Văn Dật nên Liễu Văn Dật quan tâm đến anh hơn. Các công ty giải trí sống như họ rất nhiều, hầu hết đều không nghỉ ngơi, vì vậy vừa bước vào cửa đã không có cảm giác gì khác lạ so với những ngày làm việc bình thường, trong phòng có rất nhiều nhân viên đang làm việc. Xe hạ vụ vừa nói chuyện với Liễu Vân Giật Về những thay đổi của Thượng hải Vừa cưới đầu nhìn lên xài của mình Những gì Liễu Vân Giật nói Chỉ truyền đến tay anh Rồi lại bay đi Anh không biết anh ấy đang nói gì Đầu óc của anh chỉ thu lại hình ảnh Của một người Từ tối qua đến giờ vẫn chưa xóa bỏ được Ô, lại thêm một người nữa. Nào xem thôi. Giờ đó có một giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại, nhìn thấy Hiệu Yến và A Mẫn làm ở bộ phận tuyên truyền. Hai người bọn họ vừa thầm, đi rất chậm về phía thang máy. Lúc này, ngay cả Liễu Vân Dật cũng kéo anh đứng lại, ra hiệu cho anh nhìn về phía trước. Anh hoang mang quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một mình Lâm Mặc đang đứng đợi thang máy. Không, không phải chỉ có một mình cô, nhưng trong mắt anh, chỉ có hình ảnh yếu ớt đến mức sao có thể thổi bay mất của cô. Hình ảnh này rất nhanh nhập vào hình ảnh một người khác luôn tồn tại trong suy nghĩ của anh và dần dần biến thành một người. Vì sao lại như vậy? Dường như đã nghĩ đến cả đêm không phải là Chung Nhã Tệ sao? Vì sao lúc này lại biến thành lâm mặt? Mặc dù trong họ rất giống nhau nhưng rõ ràng không phải là một anh đã nhận thấy rõ điều này trong lần nói chuyện ở bữa tiệc. Chung Nhã Tệ cười rất ngọt ngào, lâm mặt không có. Chung Nhã Tệ có tính hoạt tác, lâm mặt không có. Chung Nhã Tệ có mái tóc đen rất dài và đẹp, lâm mặt không có. Chục Nhã Tài có thân hình đẹp như bức hoa mới nhú, Lâm mặt cũng không có, vì thế Lâm Mặc không thể là chung Nhã Tài được. Cô đứng ở chỗ trong cùng gần thang máy, yên lặng nhìn vào nút bấm, chiếc áo khoác màu đen ôm lấy thân hình gầy yếu nhưng không hề xấu đi khác vọng tồn tại của cô. Xem khảo Vũ nhận thấy tất cả mọi người xung quanh đều giữ khoảng cách với cô, cho dù đứng gần chút cũng không dám bước đến gần cô. Trời ngồi cô tóc xa vẻ hơi khó gần mà tối qua anh đã cảm nhận được. Cô ấy luôn cô độc vậy sao? Bất giác anh thốt lên câu hỏi. Hiểu Y và A mẫn ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không hiểu vì sao, anh lại cảm thấy thế, nhưng rất nhanh họ không để ý đến điều đó nữa, lấy nhỏ cái bí mật. Điều đó không quan trọng, hãy nhìn xem. Người đàn ông đó đem bước đến gần cô ấy Lúc này, Giang Hạo Vũ mới để ý Có một người đàn ông mặc một bộ cơm lê phẳng phiêu Tại cầm một bó hoa hồng tuyệt đẹp đèn dọa dữ Đứng phía sau lâm mặt Có vẻ như đã hạ quyết tâm Bước từng bước đến bên lâm mặt Anh ta mở miệng nói nhanh điều gì đó Căng thẳng cầm chiếc cà vạt, và thắt cẩn thận của mình Còn lâm mặt vẫn với dáng vẻ thất thần như cũ Hoàn toàn không có phải ứng gì Lúc này, thang máy đã xuống đến nơi, lâm mặt bước vào thang máy mà không có ai vào cùng. Người đàn ông cầm hoa ở đó vẫn vó rối đứng nguyên, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, rồi tức bỏ hoa vào thùng rác và quay đầu bỏ đi. Mọi người đứng cạnh thang máy che miệng cười thăm. Đây đã là lần thứ 29 trong năm nay rồi. Cái gì mà năm nay chỉ nên tính lại từ đầu mới phải? Ồ, đúng đúng đúng, đã xây năm mới rồi, thế thì là lần đầu tiên trong năm mới, sự cuốn khúc của chị lâm mặt thật là lớn. Hiệu Yến nói với vẻ ngưỡng mộ, à mẫn gỡ đầu cô, tỏ vẻ không cần phải hâm mộ như thế, họ mãi mãi không thể được như lâm mặt. Xe hạo vũ và Liễu Vân Giật không hiểu cách nói chuyện đầy ẩn ý của hai người đó, nhưng thấy vô cùng tò mò. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi sao? Liễu Vân Giật hỏi. Đó là điều đương nhiên, chị làm mặt là người đẹp nhất của tranh tinh Có vô số người theo đuổi, đáng tiếc là chị ấy không hề để ý đến ai Một lòng một dạ chuyên tâm sức chị án em mọi việc Lúc bọn em vừa đến, con nghĩ rằng hai người bọn họ có quan hệ đồng tính cơ Nhưng qua một thời gian mới hiểu hoàn toàn không phải như vậy Hai người ấy cùng nhau lớn lên và là bạn rất thân của nhau Hiểu yến chỉ vào người đàn ông bị từ chối người xỉu cợt rồi nói Đàn ông, cái gì kẻ không thể có được Thì kẻ muốn có Người ta không có được cái gì Là nghĩ rằng mình nhất định phải có được Vì thế, không ngừng có người muốn thử Rồi không gần có người gặp thất bại Cuối cùng, những lời đồn đại Đàm tiếu đều từ những người đàn ông Ngày bài đặt Nào là được bao, nào là biết tính Nào là đồng tính biến ái Nhưng chị lâm mặt không để tâm đến những điều này Họ tức giận cùng chị khiến chị ấy Rất buồn cười mà thôi Khổ thật Trong lòng xe khảo vũ đột nhiên cảm thấy hơi vực tội Anh trầm ngâm không nói gì Người đẹp nhất vì sao chỉ là một trợ lý Trong khoảng thời gian ngắn gặp lâm mặt tối qua Lý Phân dập đã đặt ra câu hỏi đó Mặc dù lâm mặt rất dây Nhưng lại có vẻ đẹp Khiến cho người khác phải kinh ngạc. Cô có khuôn mặt xinh đẹp Đôi mắt có hôn mái tóc ngắn rất cá tính Và một vẻ ngoài lạnh lùng Không thể phù nhẫn Không thể phủ nhận, người như cô có một sức cuốn khúc, khiến cho người ta đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn không rời mắt. Thực sự, Liễu phân Dập thích các cô gái ngọt ngào, nhưng cũng bị vẻ đẹp của cô lôi cuốn. Không thể không nhìn ngắm cô, chẳng trách những người đàn ông đó lại cố chấp như vậy. Một người phụ nữ quá đẹp như thế lại có một tính cách đặc biệt, không hề làm gì mà có thể làm đảo lộn sự bình yên của thế gian này đột nhiên anh nghĩ đến câu thanh ngữ Hồng nhiên bạc mệnh Nên cảm thấy bất an Nhưng điều khiến anh thấy rất lạ Là cô ấy làm việc trong ngành giải trí Mà không đề nghị xuất hiện trước công chúng Thật là khó hiểu A tạm tậm lẽ phía mật phía xét lại gần, nói nhỏ Các anh là người mới nên không biết Chị Lâm Mặt có thể được coi là bậc lão thành của công ty rồi Nghe nói 8 năm trước, tranh tình chỉ là một phần làm việc nhỏ mà thôi Kết hợp với đài truyền hình tổ chức một cuộc thi ca nhạc Để ký kế kết với người đứng đầu Chị anh em đã tiến từ cuộc thi đó Nhưng chị ấy không phải là người đứng đầu Các anh biết người đứng đầu là ai không? Xe Hạo vũ và liễu vân giật Đồng thời nghĩ đến lâm mặt và càng cảm thấy sự việc khó hiểu hơn Chính là chị lâm mặt Chị ấy đã nhường cơ hội ký kết với tranh Tinh cho chị anh hình như có nói là không muốn làm nghệ sĩ, sau đó luôn luôn làm trợ lý bên cạnh chị Anem. Tranh Tinh có vị trí như bây giờ, không thể phủ nhuận công lao của chị Anem rất lớn, chị ấy không ngừng nổi tiếng trong ngành giải trí, bọn em cũng nhờ đó và phát triển theo. Nhưng trong công ty không ai không hiểu, chị Anem có thể thành công như thế là dựa vào năng lực của chị Lâm Mặt, vì thế nhất định không được xem thư chị Lâm Mặt ở công ty. Địa vị của chị ấy cao hơn cả tổng giáp sát văn Ngay cả thấp trên cũng phải nể chị ấy Tương lai của các anh nằm trong tay chị ấy Hãy đề đến ngày thành công và nổi tiếng nhé Có thật cô ấy là một người giỏi giang như vậy không? Nhưng vì sao? lại chỉ là một trợ lý mà thôi Em vẫn nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi chính nên nói thêm Nói ra vì sao chị làm mặt chỉ là một trợ lý Em chỉ biết ngay từ đầu vì ấy đã thỏa thuận với cách trên như vậy, suốt cuộc là nguyên nhân gì, có lẽ chỉ mình chị ấy biết. bốn người cùng trầm ngâm suy nghĩ, bước ra khỏi thang máy hướng về phòng thu âm. cả tới cửa đã nhìn thấy lâm mặc bước ra từ phòng làm việc của văn bác vừa lật một pha tài liệu. Vừa bước về phía phòng mình Hiệu Yến có vẻ vô cùng ngưỡng mộ nói Phòng làm việc đó là phòng tốt nhất của công ty Có thể ngắm cảnh đẹp Hai bên sông, hoàng phố Nếu mà được ở vị trí của chị Lâm à Thì cả cuộc đời này Em vô cùng mãi nguyện Chị mơ đấy à Em mẫn không nể nên tạo vẻ coi thường Rồi cười hi hi và và vội vàng chạy đi Liễu Vân dọc Nhìn về phía cánh cửa phòng kính mít Ném cười nói với sang khảo phủ Phần mai của chúng ta không tồi, nhưng hình như cô ấy không thích người đẹp trai, tốt nhất là anh không nên tiệm hình ảnh dấu thích của người yêu cũ ở cô ấy nữa. Đâu có, vì nó trúng tim đen, mặt xe hạ vũ hoa đỏ lên, và vàng trên ánh mắt có vẻ như đen xỉ cực của liệu vân giật, không biết phải nói như thế nào. Bớt chú ý đi một chút sau Tạm thời anh không tìm được đáp án câu hỏi này Dường như anh lạc vào trong một đám sương mù Không nhìn rõ được phương hướng Anh bắt đầu nghi ngờ Không biết quyết định của mình có phải là sai lầm không Có lẽ anh không nên đến Trung Quốc Cũng không nên tham gia vào làng giải trí Rốt cuộc vì sao anh lại đến đây Hình như anh cũng không nhớ rõ nữa Đúng lúc đó Bách vô trạch cũng đến Ba người được đưa vào phòng làm việc của siri Trường như bước vào Nhưng không thấy lâm mặt đâu Tôi cũng không nói lòng vòng Làm phiền mọi người lâu Trên danh nghĩa tôi là người quản lý cho các anh Nhưng mà công việc cụ thể đều do lâm mặt sắp xếp Mong mọi người phối hợp tốt với cô ấy Nhưng các anh luôn luôn phải nhớ nới năng Và hành động hết sức thận trọng Việc gì cũng cần phải bàn với lâm mặt Cô ấy đồng ý thì mới làm Là một minh tinh Không chỉ có ánh hào quang bề ngoài Trong đó còn có nhiều gian khổ Chỉ khi các anh Thật sự trải qua mới có thể hiểu được, các anh nên cảm thấy may mắn vì Lâm Mặt là một trợ lý tốt, có sự giúp đỡ của cô ấy, các anh có thể tránh được rất nhiều đường vòng của những người mới đến khác, các anh đã hiểu chưa? Ba người được đầu, không hẹn và đều cảm thấy có đôi chút căng thẳng với tương lai rạng rỡ đang mài ra trước mắt. Nhưng sau khi Trương Như đi khỏi, họ ngồi trong phòng cả buổi sáng, mà không thấy có ai quan tâm để ý đến họ, ngay cả người phụ trách mà công việc liên quan đến họ là lạnh mặt cũng không xuất hiện. Nhìn qua bức tường làm bằng kính trong suốt, họ có thể thấy mọi người trong công ty đều bận rộn, các nghệ sĩ kết đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn họ bị bỏ rơi trong căn phòng nhỏ hẹp, những hương phấn ban đầu dần dần biến mất. Các, đây là cái được gọi là đầu tư trọng điểm một số tiền lớn sao? đát phủ trạch rút tai nghe ra khỏi tai nó chua chết có vẻ như cậu xúc ruột không chịu nổi nữa liễu vân giật và xen hào vũ không đồng tình với ý kiến đó chỉ nhìn nhau liễu vân giật kia xét tai anh cười nói có vẻ như tối qua anh đã tỏ với cô ấy rồi nên hôm nay cô ấy mới lạnh nhạt như thế tôi rút lại câu nói về vận may lúc trước tương lai có vẻ như chúng ta sẽ rất khốn khổ đấy Giang hạ vũ không để ý đến anh, cuối đầu không nói gì, trong lòng cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo. Cô ấy không phải là người như vậy chứ, lại việc công báo thù riêng, chẳng qua anh chỉ nhận nhầm người mà có thể phản ứng mạnh đến mức ngày sau. Lẽ nào, chỉ vì tới qua, anh ôm cô và làm cho cô bị đau tay, hai công ty phân việc này cho cô vì không hay lòng mà cô trúc giận lên đầu họ, biết bao nhiêu. Câu hỏi chất chứa trong ốc khiến cho anh cảm thấy đau đầu Trong khi ba người ngồi yên lặng trong phòng với những suy nghĩ riêng Làm mà không ngừng làm những công việc đầu tiên của mình Cô là người luôn tự nguyện mất thời gian để lên kế hoạch và sắp xếp công việc Sau khi tiếp nhận người mới cô bắt đầu tiến hành công việc trong thời gian một buổi sáng cô liên tục gọi điện thoại hẹn thời gian với các đơn vị truyền thông thông báo cho đài truyền hình bàn chi tiết với người biên tập về công việc thu âm kiểm tra kịch bản của công ty quảng cáo xác nhận thời gian và địa điểm cho một phim mới với đạo diễn của trí thần những công việc phức tạp và rắc rối này trở thành vô cùng đơn giản với cô được cô ghi chép một cách khoa học trong cuốn sổ của mình rồi nhập vào máy tính in ra và phát cho những người có liên quan mọi người nhiều thích là việc với cô vì đỡ tốn nhiều công sức cô sẽ sắp xếp mọi việc hết sức chu toàn cửa phòng đột nhiên mở ra một người bước vào phòng không chào cô mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện đang làm việc làm mặt không ngẩng đầu vẫn gõ bàn phím với tốc độ rất nhanh cả công ty trang tinh chỉ có một người bước vào phòng cô mà không gõ cửa đó là anh nam bạn thân của cô Cô nghĩ rằng tôi án em đến để tranh luận với cô, nên cô không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên, bảo vẻ như không hề biết và có người bước vào. Nhưng đợi một lát, cô không thấy tôi án em nói gì, cô sốt ruột, nên đành, thôi, không làm việc nữa, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Rất khó mới có được một kỳ nghỉ Không phải cậu đã nói định về hàng châu nghỉ ngơi một thời gian Đợi qua Tết sẽ đi du lịch trước ngoài hay sao Bây giờ lại đến công ty làm gì Làm việc cùng mình sao Kỳ nghỉ của tôi Á Nam kéo dài 4 tháng Đây là lần đầu tiên cô xin nghỉ phép trong 8 năm qua Cũng chỉ người có địa vị như cô Mới đủ tư cách đề nghị như vậy Các nghệ sĩ khác đều cảm thấy vô cùng ngủ mộ Mình phải nhận vai diễn Làm mặt ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Á Nam có vẻ như không dám tin. Bỏ khi nghĩ, kỳ nghĩ này cô ấy phải đấu tranh mãi với cấp trên mới được phê duyệt. Vì sao nát bỏ là có thể bỏ ngay? Bỏ khi, nghĩ, mình... bỏ khi nghĩ, mình phải nhận vai diễn. Còn nữa, mình sẽ nhận vai diễn trong bộ phim quan trọng của Trí Thần năm nay. Tô Á Nam nhấn mạnh là một lần nữa, thoải mái ngồi trong ghế ngắm nghiệt nước sơn móng tay trên tay mình cô ấy vừa dứt lời làm mặt đã hiểu ngay cô muốn nói gì cô ấy đã viết thỏa thuận giữa cô và cấp trên chỉ cần sửa việc nổi tiếng cô sẽ trở lại làm việc cho án Nam vì thế cô ấy chủ định sẽ đóng bộ phim này với sự nổi tiếng của án em để giúp những người mới này nổi tiếng không cần mất quá nhiều thời gian cô ấy biết không thể thuyết phục cô Nhanh đã lùi một bước và có cách để đạt được mục đích của mình làm mặt vẫn yên lặng đột nhiên, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tô anh em đã dự giảm vào cô quá lâu, khiến cho cô cảm thấy hơi lo lắng. Nếu có một ngày nào đó, cô ra đi, anh em sẽ ra sao? Cô ấy sẽ làm gì để tiếp tục tồn tại trong làng giải trí, quyết định rời xa cô ấy, tiếp nhận sự rực là vì cô muốn tạo cơ hội để cô ấy học cách sống độc lập, trên mặt với mọi vấn đề trong làng giải trí, nhưng cô ấy là sợ dở cô, quý cả kỳ nghĩ như vậy khiến cô không biết phải nói ra sao cho phải, cô không phải là người đáng để giữ giảm. Chưa bao giờ là như vậy, bị ngay bản thân cô cũng không biết lúc nào mình sẽ đột ngột ra đi tôi anh em nên đắc ý vì biện pháp hiệu quả của mình, bọn cô nhìn thấy khuôn mặt trắng đẹp như giấy của lâm mặt. Cô đột nhiên hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, bước đến, nên nói, Tứ mặt, cô làm sao vậy? Có phải là mình xa rồi không? Xin lỗi, cô đừng tức giận được không? Được không? Không sao chỉ là gần đây mình thấy hơi mệt thôi làm mặt cúi đầu vài lọn tóc che mất độ khuôn mặt cô một con người thép như cô chưa bao giờ kêu than đến giờ thật sự cảm thấy mệt mỏi dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào nếu đã gục ngã sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa nhìn thấy dạng thân như vậy trong lòng á em cảm thấy rất buồn tiểu mặt Có phải mình cảm tính quá không, mỗi lần cậu quyết định điều gì đều có lý do chính đấy của cậu, luôn muốn tốt cho mình, nhưng lần này mình không hiểu vì sao cậu lại bỏ rơi mình, nếu mình có làm điều gì không tốt, cậu có thể trực tiếp nói với mình, điều gì mình cũng sẽ tin nguyện sửa sai, điều gì mình cũng có thể nghe theo cậu, giữ mặt chúng ta quen nhau đã 10 năm rồi, từ trước đến giờ, chưa bao giờ xa nhau. Nên mình nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, ngày càng khi đã kết hôn, lập gia đình cũng không bao giờ rời xa nhau. Chúng ta không rời xa nhau, cùng ở một công ty, nếu có gì, mình vẫn có thể giúp đỡ cậu. Không phải, không phải vậy Không biết vì sao Khi nghe thấy cậu sẽ đi hướng dẫn người khác Trong lòng mình luôn có cảm giác Cậu sẽ không trở về bên mình nữa Mình sắp mất cậu rồi Mình cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy Nhưng đó là một cảm giác an Mình tình nguyện Không cần nghỉ ngơi gì cả Mình tình nguyện Làm việc liên tục Chỉ cần cậu ở bên cạnh mình Mình sẽ thấy yên lòng Và không sợ gì cả Tứ mặt Mình biết mình không thể thay đổi quyết định của cậu. Trong lòng cậu, có lẽ mình cũng sống như kiếp trong nghiệp khác. Mình luôn cho rằng, trong lòng cậu, mình là một người rất đặc biệt. luôn nghĩ như vậy, nhưng mình sợ. Sợ không sống như điều mình nghĩ. Sợ cậu chưa bao giờ con mình là bạn thân thôi Aram nói không có đầu có cuối làm cô rối tung tim cô có cảm giác đau đớn như bị thương mặc dù cô có rất nhiều bạn nhưng người duy nhất cô trân trọng là Lâm Mặc quanh hè sưởi người với người trong này giải trí hư hư thật thật thật giả lẫn lộn cô chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng Lâm Mặc yên tâm giao mọi việc của mình cho cô nhưng bây giờ Cô không thể xác định được làm mặt có nghĩ là cô như vậy không. Lần đầu tiên phía tô Á em sợ hãi như vậy, làm mặt có vẻ không hiểu. Vì sao cậu lại nghĩ như vậy? Tô án em cười đau khổ, bước đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời xa xăm Cô biết định nhân cơ hội này nói hết những điều từ lâu luôn đủ xấu kính trong lòng. Tiếu mặt, cái gì cậu cũng tốt cả, còn sở gian ưu tú như thế, tài năng như thế, từ trước chính do luôn là mình còn đến cậu, cậu chưa bao giờ còn đến mình, cậu chưa bao giờ cần đến bất cứ ai. Từ khi mình biết cậu, chưa bao giờ thấy cậu tức giận được phát khùng, hài vui mừng đến mức phải reo lên, cậu luôn điềm tĩnh, dường như không điều gì có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Lúc mình thất bại, cậu không an ủi mình, lúc mình thành công, cậu không chúc mừng mình, cậu chỉ biết vui vào công việc, dọn tất cả mọi viên đá sang phản đường đi của mình, Có lúc mình nghĩ, liệu mình có phải là cái cớ để cậu chạy trốn điều gì đó, nếu đỡ thành người khác, cậu cũng tốn công sức giúp đỡ như vậy, cũng vui đòn vào công việc như vậy. Đứa mặt, chưa bao giờ cậu cái chuyện của cậu, chúng ta là bạn của nhau, đã 10 năm, nhưng mình không hiểu gì về cậu cả, cậu đang trốn chạy điều gì, rốt cuộc là cậu đang trốn chạy điều gì. Nói ra, một người sống thẳng thắn vui vẻ như Tô Á Nam cũng có những cảm nhận tinh tế như thế. Nhiều năm như vậy, cô không nói không có nghĩa là cô không nghĩ gì, chỉ là làm mặt, không cho cô ấy cơ hội. Tùy họ là bạn thân thiết, nhưng chưa bao giờ cùng nhau ngồi tâm sự, cũng chưa bao giờ kể về những người bạn trai mà mình thích, thầy cô xá mà mình ghét, những ước mơ, chuyện tầm phào. Quần áo, đồ trang sức hay mỹ phẩm, có lẽ họ chỉ là bạn học tốt, đồng nghiệp tốt hay bạn bè bình thường mà thôi. Làm mặt nhếch miệng cười lạnh lẽo, cô đang trốn chạy điều gì ư, cô còn có thể trốn chạy điều gì, cô không có gì hết kể cả chính bản thân, cô có gì để trốn chạy suốt cuộc vẫn là lỡ sai của cô cô đã quên mất làm thế nào để duy trì tình bạn nghĩ rằng tầm tâm tàn ý xích trở bạn là cách thể hiện thành ý của mình cô quên mất rằng giữa con người với con người quan trọng nhất là sự giao lưu nhưng cô lại không có mong muốn được giao lưu tất cả mọi điều về cô đã sớm được xấu kính trong lòng và bịch kính lại dán một chiếc tem có tên là bí mật đều được gọi là bí mật nếu nói ra thì không còn là bí mật nữa quan trọng hơn nếu mọi người biết được bí mặt ngay cô sẽ không còn tiếp tục duy trì sinh mệnh của mình nữa. Xin lỗi, không còn từ nào khác được thoát ra, chỉ có một câu xin lỗi. Xin lỗi, cô có quá nhiều điều không thể nói. Xin lỗi, cô không phải là một người bạn tốt. Những gì cô có thể cho, cô đã cho hết rồi. Những gì cô không thể cho, chỉ có sinh mệnh của chính cô mà thôi. Tòa án nam không khóc nữa. Cô lấy tay lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn lâm mặt cười rạng rỡ. Còn sao, tùy cậu thôi, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc, mình mãi mãi sẽ là bạn tốt của cậu, cậu đã cho mình tất cả, mình luôn nhớ trong tim, mình quyết định sẽ từ bỏ kỳ nghỉ. Đến đóng phim chẳng qua là vì không muốn cậu khổ như lúc đầu, 8 năm mới có một tô án em thành công, nhưng xứ riệt không cần. Một năm là đủ rồi Vốn dĩ anh bản Có ý định mời cậu vào vai diễn chính Vì kỳ nghị của cậu Nên mình đã từ chối Bây giờ có vẻ như người thứ nhất sẽ là anh ấy Làm mặt bình tĩnh Nói một câu tạo thể đồng ý Với quyết định này Sẽ tiếp tục dùng sự tập trung của mình và máy tính Để hoàn thành tốt kế hoạch làm việc không thể phủ nhận nghe những lời Tô Án Nam nói trong lòng Lâm Mặc rất cảm động nhiều năm nay bên cạnh cô chỉ có Tô Án Nam tiếng cười và sự hoạt bát cá tính thẳng thắn bất chấp tất cả của cô ấy khiến cho Lâm Mặc rất ngưỡng mộ ngưỡng mộ cuộc sống thuận buồm xuôi gió không hề gặp trắc trở của cô ấy vì thế người vốn có ý về sống ẩn mình như cô vì sự nghiệp thuận lợi của người bạn thân mà tiếp tục bước tiếp chọn cách dẫn thân và môi trường làm gì thì hằng quen để giúp đỡ tôi Amen. Có lẽ khi quyết định để cô ấy học cách sống độc lập, cô đã nghĩ đến việc tình bạn giữa họ không còn như trước nữa. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Bảy người có quyền lựa chọn luôn luôn là phận mệnh.